Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở miết trong phòng làm việc, không bước ra ngoài nữa. Hắn gọi mấy tên thủ họa đi làm nhiệm vụ đêm qua, nghe chúng tường trình chuyện đã xảy ra. Rồi một tên quả quyết. Dạ, tụi em đã cho thuốc mê vào rượu rồi, khiến cho hai tên dẫn đường lắm chuyện kia phải gục ngay tại chỗ. Sau đó tụi em khiêng nó ra ngoài, trói lại bỏ đó. Rồi hai thằng mạnh và hợi, Tiến vào trong lán Vác hai con đàn bà còn ngủ say kia Ra đúng cái nơi anh tám dặn mà Nhưng vừa lúc ấy Nhờ có ánh trăng Bọn em nhìn rõ mặt Thì ra không phải là họ tự em sợ quá nên Sau khi bọn thủ họa rút hết cả rồi Tám thế bóp trán suy nghĩ Hắn chẳng thể nào hiểu nổi Tại sao cả bọn kia đều thoát được Màn bủa vây của hắn Hay là có ai đã đến giải thoát chăng? Theo thói quen, tám thế cứ mỗi chiều sau giờ làm là về nhà ở gần công ty vàng. Bữa nay cũng vậy. Hắn tự tay lái chiếc xe jeep qua vành rừng thưa để về nhà, nơi có vài chiến hữu của hắn đang đợi bữa nhậu thịt nai vừa mới săn. Vừa qua khỏi tán cây cổ thụ, chợt nghe có tiếng người gọi to. "Anh tám à, ghé chơi có chút việc." Tiếng kêu phát ra từ căn tròi của tên thủ quỹ thân tín mà đáng lẽ bữa nay cũng có mặt trong bữa tiệc ở nhà hắn. Ngạc nhiên về sự vẫn còn có mặt của tên thuộc hạ ở nhà, Tám Thế vội dừng xe hỏi vọng vào. Sao mày chưa qua nhà tao hả võ? Dạ, em đang định qua thì việc này quan trọng quá nên có ý đợi anh về gặp riêng anh một chút đây. Tám Thế bực mình nói. Có chuyện chi để mai tính luôn. Anh em người ta đang đợi mình ở nhà đó. Nhưng tên võ vẫn cứ năn nỉ. Chuyện liên quan đến tiền bạc mà. Không để mai được đâu. Mình đã bị mất đến vài trăm lượng vàng trong vụ này rồi. Anh bảo trì hoãn sao được. Nghe tới chuyện mất tiền là tám thế náo động ngay. Hắn vội quay ngay xe vào gấp làm sao mất hả thì anh cứ vào nhà đi em sẽ trình bày ngay đây tám thế nhảy ngay xuống xe và còn đi trước cả chủ nhà chợt nhìn thấy một người đang ngồi sẵn trong nhà quay lưng ra phía ngoài Tám thế khượng lại hỏi aii vậy may Võ vừa đáp vừa bước hẳn vào nhà trong thì người ta đang đợi anh đó Người đàn ông quay lại Và Tám Thế như chết điếng cả người Kỹ sư Vượng à Trong lúc Vượng vẫn ngồi yên Thì Tám Thế quỳ ngay xuống trước mặt anh Miệng u ớ chứ không phát rõ thành lời được Lúc đó rất chậm rãi Vượng từ từ đứng lên Bước nhẹ về phía thế Miệng nở nụ cười héo hắt Và từ trong miệng ứa ra một dòng máu tươi tràn đầy cả khóe môn Tám thế run bắn lên Cố lắm mới thốt thành lời Không, không phải tôi, không phải đâu Vượng lặng lẽ đứng khoanh tay ngay trước mặt Tám thế Miệng há hốc ra Cho Tám thế thấy trong miệng đó Không có răng, cũng không có lưỡi Tám thế chỉ nói được mấy tiếng đó Rồi ngất liệm đi Việc Tám Thế đột ngột mất tích Đã gây xôn xao toàn công ty khai thác vã Người ta tìm thấy chiếc xe Jeep của hắn Tại nhà thủ quỹ võ Nhưng ngay cả anh chàng võ này Cũng đã không cánh mà bay biến mất Hôm đó hầu như toàn bộ ban giám đốc Đều tập hợp tại nhà Tám Thế Bởi vậy khi xảy ra chuyện Thì họ đều biết Và tức tốc đi tìm ngay Tư Quy, phó giám đốc, sau một hồi lâu suy nghĩ đã nói rằng: "Tốt hơn hết chúng ta nên ai về nhà nấy đi để xem động tĩnh ra sao đã. Cái vụ này à, tôi nghi có chi đó không ổn rồi." Rồi chính cả Tư Quy vừa trên đường về nhà lại vừa hoang mang lắm, hắn như có linh tính mách bảo gì đó. Cho nên, khi mới bước chân vào nhà, hắn đã thấy ngờ ngợ. Nhưng chẳng lẽ Nha Minh mà mình lại không vào sao? Tư Quy vừa vào tuyết phòng khách đã cất tiếng hỏi ngay. Giờ này tối mịt rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net